Cô hiểu tình kêu to. "Hồ pháp văn hóa bà cô của ta, giờ này đã là giờ gì rồi, ngươi còn muốn ngủ nữa hả?" Cốc cốc cốc. Tiếng gõ hơi không ngừng ầm ĩ làm phiền người bên trong. Trước cuộc ké một tiếng, Kỷ Văn Hòa không nhịn được nữa mở cửa. Nặng cau mày, cả gã gãy đầu tóc rối tung, quần áo trên người cũng có mấy phần hỗn loạn, giọng điệu trực đối Công Hòa nhà hát. làm loạn cái gì? Cố Hiểu Tình bị tiếng gầm hung hãn, khi thấy ấy doạ sợ, phải lùi về một bước. Ta ta cũng không muốn làm phiền người đâu, ai mà không biết tính khí của người lúc tức giận của người chứ. Kỷ Vân Hòa thức khuya dậy trễ, lúc thức dậy, tính tình rất nóng nảy, điều này cũng giống như quy tắc ngầm của người yêu cấp vậy, ai nấy đều biết. Cố Hiểu Tình ủy khuất lầm bầm: con phái thay người lo lắng sao. Lần tỷ thí này chỗ người vào thiếu cốc chủ vột run quan trọng, tiểu cốc chủ người ta từ sáng sớm tinh mơ đã mang theo người đến địa lao, còn người, người ở đây ngủ đến trưa luôn rồi, người khác còn dám gọi người, chuyện tôi tại đây này con con phái là đổ lên đầu ta hay sao? Chị Vân Hòa thật sự đã ngủ đến quên cả việc thần yêu rồi. Nàng mím môi, cố cú vắt mặt mũi, họ nhẹ một tiếng Thông phục yêu quái là dùng kỹ thuật nói chuyện, cũng không phải nhất xem ai thức dậy sớm thì có thể được yêu quái tinh phục. Nàng xoa xoa mắt, xoa tay đối Cửu Hiểu Tinh. "Được rồi, được rồi, đi đi, ta chuẩn bị một chút sẽ qua đó." "E là không cần thời gian, để ngươi chuẩn bị rồi." Một giọng nữ vang lên từ sau lưng Cửu Hiểu Tinh. Kỷ Vân Hoàng ngó đầu dò xét, người tới chân dài eo thon, tóc dài đến đầu gối, ngũ quan sắc nét. Đôi mắt hơi xết, có chút lạnh lùng, mang theo ba phần sát khí. À! Kỵ Vân Hòa nhảy nháy mắt, đánh tàn cơn buồn ngủ còn sót lại, hỏi. Tao Nguyễn. Kỵ Vân Hòa có chút mơ hồ, lẩm bẩm. Không lẽ ngày hôm qua ta truyền sai người, truyền tới chỗ ngươi ư? Sao ngươi quay về rồi? Chẳng phải ngươi đi ngự yêu núi phía Tây giúp trừ yêu sao? Nhanh vậy đã về. À! Tuyết Tam Nguyệt cười lạnh. Đám người phía Tây từ năm này đến năm khác nghe càng phô trùng, cái gì đại xà yếu, không cách nào đối hĩ phó. Sa Yuki rõ ràng hình người còn chưa hóa thành, một đám phế vật lãng phí biết bao công sức cũng không xử lý được. Nói ra chỉ để dọa người không biết, thực ra cũng không tốn nhiều công sức. Bạn lĩnh ngự yêu cô Tuyết Tam Nguyệt, tuy là không mấy nổi trội, nhưng bà đến chuyện cầm đao chém giết yêu quái, trong ngự yêu tộc này Ê là không mấy người có thể mạnh hơn nàng ta. Chuyện ở đây mới đáng khiến người khác bận tâm. Tuyết Tà Nguyệt đạnh lùng, lường nàng một cái. Chuyện tỉ thí liên quan đến đoạt địa Việt Cốc Chủ cứ còn có thời gian lười biến hả? Tuyết Tà Nguyệt tóm cổ tay nàng, kéo đi. Cũng không thèm để ý mái tóc vẫn trối tuôn cổ nàng. Lâm Hạo Thanh đã ở trong nhà lao, dùng thượng hình rồi. Kỳ Vân Hòa hiểu ý Tuyết Tà Nguyệt. Nàng ấy nói. Lâm Hạo Thần lại dùng tới thượng hình, nếu nàng tới muộn, người cá kia một khi mở miệng nói chuyện, vòng thi thứ nhất xem như nàng thua. Nhưng chẳng hiểu vì sao, lúc nàng nghe những lời này của Tích Tam Nguyệt, trong đầu hiện lên hình ảnh vị cá hồ nước của người cá, da thịt đầm đìa máu tươi cổ y, còn có đôi mắt màu lam kia, lạnh đạm nhưng kiên định. Đánh cũng không nói đâu. Tích Tam Nguyệt ngoảnh đầu nhìn nàng một cái. Sao người biết được Kỷ vần hòa khẽ hát cười Nếu đánh có thể nói chuyện Thuận đức công chúa cũng sẽ không đưa ý đến chỗ chúng ta rồi Hình phạt của triều đình Chẳng lẽ hát so với người yêu cốc nhẹ hơn ước Tuyết tàu nguyện nghe vậy Bước chân chậm lại Người có đối sách rồi hả Kỳ thật thiệt Tuyết tàu nguyện có chút bội phục nàng Nhiều năm qua Ở người yêu cốc Một nửa số người yêu sư Cả đời thuần phục yêu quá hết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 Hai người tiếp xúc với nhau nhiều năm, biết cả những bí mật ẩn sâu trong lòng của người kia. Kỷ Vân Hòa không hề che giấu nàng, nàng cũng như vậy. Bất luận như thế nào, đây cũng là một cơ hội. Tuyết Tha Nguyệt kiên quyết nói, không để ý đến nàng nữa, kéo nàng đi thẳng đến Địa Lạc. Kỷ Vân Hòa nhìn cổ tay mình bị Tuyết Tha Nguyệt nắm lấy, đôi mắt khẽ ấm lên, nàng rất thích cứ tức cảm giác đường người khác nắm tay. Điều này khiến cho nàng cảm thấy bản thân còn có bạn đồng hành, sẽ không phải cô độc như vậy. Bên ngoài địa lao đã có rất nhiều người vây quanh xem náo nhiệt. Lúc Kỷ Vân Hoa bị Tuyết Thanh Nguyệt đưa đến, trong địa lao đằng lóe lên một trận điện âm ầm. Có người yêu sư chậc lưỡi cảm khái, thiếu cốc chủ có phải cố chấp vội vã hay không? Dùng hình thế này, có khi nào làm chết người cả không? tiểu quốc chủ tự có chân mực của người, khi nào đến lượt người bận tâm. Nàng khẽ hé châu mày, đúng lúc bên này có người nhìn thấy nàng, liền đứng sang một bên, hô lên một tiếng, "Hộ pháp." Vừa nghe hai chữ này, nhân kẻ đang đứng phía trước lập tức xoay người nhìn nàng, cúi xuống nhường đường cho nàng. Nàng bước thẳng vào trong đám đông. Địa lao bình thường vắng vẻ, hôm nay lại đông nghẹt người. Lâm Hạo Thanh đứng trước mặt Long gia, Gương mặt giữa những tia xét đang lấp lé kia Có vài phần lạnh lẽo Thậm chí có chút u ám Hắn trừng mắt Nhìn chăm chăm vào người cá Không bỏ qua biểu tình trên mặt y Cho dù dụng hình như thế nào Người cá vẫn không để lộ Bất cứ biểu tình Thế nhưng lúc nàng bước vào địa lao Lòng mì y chật trung trung Y kẹ mở mắt Đôi mắt làm băng Nhìn chăm chăm nàng đang bước xuống Bật thang dài của địa lao Lầm hào thanh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 Tiểu Cốc chủ sao không nói, chính mình có vài phần cấp cát. Lâm Hạo Thành cười một tiếng. Bản lĩnh thuần yêu của Vân Hoa thần thông, vi huynh đương nhiên không dám lười biếng, phải toàn lực ứng phó mới có thể là đối thủ của muội. Lúc ta thuần yếu, không thích có nhiều người đứng nhìn như vậy. Kỷ Vân Hoa đưa Tiết Tam Nguyệt xuống địa lang, tìm một tảng đá ngồi xuống. Tiết Tam Nguyệt đứng bên cạnh nàng. Năng Liên thuận thấy lười biến dựa lên người nàng ấy. Tuyết Tà Nguyệt lườm nàng một cái, nhưng cuối cùng vẫn để mặc nàng lười nhác làm can. Kỷ Văn Hòa ngừng tay khiên nhực. "Xin mời huynh trưởng, chỉ là..." Kỷ Văn Hòa biểu môi, không bằng không nhạc nói một câu. "Thuận Đức công chúa thân phận tôn quý, mọi thứ đều phải thật hoàn mỹ, vẫn chưa biết năng lực hồi phục của người cá này thế nào. Huynh trưởng, tỷ thí chỉ là thứ yếu." Làm sao để người cá này ở trạng thái tốt nhất giao đập mới là nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta." Lông mày Lâm Hạo Thanh hơi nhíu lại, ánh mắt trời khỏi người nạc, trời trên người người cá đàn hấp hối kia. Kỷ Văn Hòa nói không hề sai. Bây giờ, Triều đình là lớn nhất, hoàng tộc cao quý nhất, không còn là thời của tộc người yêu, có thể hô phong hoán vũ nữa. Triều đình đem tộc người yêu chia cách ở bốn vùng đất khác nhau.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 và một lòng thành phục, nàng ta cũng không cần một nô lệ bị đánh đập tàn tạ. Tà. Lâm Hạo Thành khoác tay, trợ thủ của hắn liền điều chỉnh cơ quan phóng sét, từ từ ngừng trần sét lại. Hắn tiến lên hai bước, dừng ở trước song sắt lồng giam, nhìn người cá bên trong. Tộc người cá các ngươi từ trước đến nay đều thông tuệ, ngươi hẳn là phải biết điều gì mới là tốt nhất với ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời. lại còn chơi dứt, người cả vẫn một mực nhắm nghiền mí mắt, chợt mở ra, đăm đăm nhìn Lâm Hạo Thanh, thần sắc trong đôi mắt y sáng trong, không có nửa điểm suy sụp, thậm chí sắc khí còn đậm hơn ngày hôm qua. Chỉ thấy, quanh thân y tản ra ánh sáng màu lam nhạt, thuộc hạ bên cạnh nhìn thấy cảnh này, liền khởi động cơ quan phóng sét, sấm chớp rền vang, khắp địa lao đều là tiếng ầm ầm Người vây xem bên ngoài đều chạy tán loạn. Không vì điều gì khác, chỉ vì yêu khí trên người y đã tản ra bên ngoài địa lạc. Kỷ Vân Hòa chỉ thấy đuôi cá của y vờ động, cái đuôi to lớn màu xanh lóe lên ánh sáng nhịm màu đỏ tươi của máu, hung hăng giật mạnh một cái, kéo càng đuôi cá bị xích sắt cố định. Sạc một tiếng, kim tiễn ở cuối xích sắt bị nhổ lên. Sẹt một tiếng, mũi tên nảy lên song sắt. Trước mặt lầm hạo thanh, song sát bị công kích liên tiếp. Lẫm vào thành một cái hố, mặt sau lùi ra, cách mặt lầm hạo thanh chỉ còn ba tất. Thứ cốc chủ hút, thuộc hạ bên cạnh hoang ma, vội vàng đứng chắn trước mặt lầm hạo thanh, khiến hắn lùi về sau một chút. Người bị thương trôi. Có thuộc hạ kinh hô. Gò má lầm hạo thanh bị chạy một đường, miệng vết thương rách ra, máu ồ ạt chảy. Thuộc hạ vừa lầm bầm vừa giúp hắn cầm máu Nhưng lại phát hiện Máu cứ thấy chạy không ngừng Lầm hào thành đẩy hắn ta ra Vết thường do kim tiễn cây ra Đoạn mũi tên có pháp lực Các người không cầm máu được đâu Kim tiễn Tất cả mọi người ở trong lao Nhìn về hướng người cá Nhưng y vẫn nhớ cũ Nhìn chằm chằm lầm hào thanh Đuôi cá của y Đã trở thành một mảnh máu thịt lẫn lộn Xích sắc thừng qua đuôi cá của y, mà những động tác vừa rồi, cơ hồ xé nát phần dưới chiếc đuôi, máu tươi đầm đìa, dây xích vẫn xuyên qua cơ thể y, mà đinh sắt cố định kim tiễn mình dưới đã đứt đoạn. Là lúc vừa rồi, đuôi cá của y kéo sợi xích sắt, nhổ kim tiễn ra. Kim tiễn va đập với song sắt nhà lao, đầu tinh gãy bắn ra ngoài, làm trách mặt Lâm Hạo Thanh. Ngự y sư trong ngục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 Chương 7. Ngạnh cốt thủ. Người cả cơ hồ sử dụng toàn bộ khí lực vào đòn công kích kia, y bị treo trong ngục mà cơ quan phóng sét đó vẫn không ngừng công kích trên người y. Lúc này, Lâm Hạo Thành bị thương, bọn thuộc hạ lo lắng cho thân thể hắn nên không ai quan tâm đến cơ quan kia vẫn đang mở, hoặc là bọn họ không muốn đóng cơ quan. Như vậy sẽ khiến họ bảo đảm được sự an toàn của mình. Tiểu Cốc chủ, nơi này nguy hiểm, cảnh đá còn ngừng rơi, chúng ta vẫn nên rời khỏi đây thôi." Trên mặt Lâm Hạo Thanh, máu vẫn không ngừng trào ra. Hắn đã dùng pháp thuật tự chữa hết thương. Nghe xong câu nói ấy, ánh mắt âm hiểm chuyển sang người cá đang bị treo trong lồng. "Cho người đánh tu sửa phòng giam." Hắn ra lệnh, thuộc hạ vội vàng tuân lệnh, xoay người theo hắn rời đi. Lâm Hạo Thanh xoay người, hắn không định đi vội. Ánh mắt trời Trần Kỷ Vân Hoa đang ngồi ở một góc vững chãi như tà núi. "Hồ pháp không đi. Ta ngồi đây chút nữa, quan sát y, tránh việc người cá lại có động tác gì." Ánh mắt của nàng cuối cùng cũng rời khỏi trên người người cá, nhìn sang Lâm Hạo Thanh. Thế cốc chủ bị Kim Tiễn là bị thương, phao chủ Trần Kim Tiễn rất lợi hại. Vẫn mong là mau về trị liệu, tránh cho sau này càng nghiêm trọng. Hồ Phác càng phải cẩn thận mới đúng." Lâm Hạo Thành liếc nhìn hai trợ thủ bên cạnh một cái. "Hai người ở lại đi, báo về Hồ Phác, nếu người cá lần nữa dám manh động, lập tức báo với ta." Hai kẻ bị điểm mặt có chút sợ hãi, hiển nhiên không muốn ở đây một chút nào, nhưng vẫn phải tuân theo mệnh lệnh, chỉ đành cúi đầu đáp ứng. Lâm Hạo Thành lúc này mới để người khác dìu đi, bước đắc hỏi Địa Lang. kỳ vần hòa, phủi phủi bụi rơi trên người, sau đó đứng dậy, đi thẳng đến cơ quan phóng sét. Hai thuộc hạ mà Lâm Hạo Thành lưu lại, có chút phòng bị nhìn chằm chằm nàng. Nhìn thấy nàng một tay nắm lấy tay cầm bằng cổ của cơ quan. Cách một tiếng, đem cái cầm kia kéo xuống, những tia sét ngừng lại. "Hộ pháp." Mông Tình trợ thủ nói. "Cái này e là không ổn." "Có gì không ổn?" kỳ phần hòa, viết họ một cái. Thiếu cốc chủ thuần yếu, có phương pháp của hắn, ta cũng tự có phương pháp của ta." Nàng nói xong, cô nhìn hai người bước vào trong lồng giam, niệm chú ngữ, muốn mở song sắt lồng giam người cá ra. Lúc này, ngư yêu sư bên ngoài đã chạy trốn được không ít, một số người còn ở lại, nhìn thấy cảnh này, vội vàng không ngừng hô. "Hộ pháp, không được!" Không hề quan tâm đến những người kia, hai tên trợ thủ vội ngăn cản Kỷ Vân Hoa niệm chú. Nhưng trước khi chạm vào người nàng, có một đạo kiếm khí xoẹt đến trước mặt họ. Kiếm khí đâm vào tảng đá ba phân, khiến cho cột sống của hai tên kia chợt lạnh. Thục Hà Cố Thi Húc cốc chủ, càng lúc càng không biết quy củ. Tiết Tam Nguyệt cầm đao đứng bên cạnh, gương mặt lãnh đạm, đôi mắt hàng ý bất ngờ. Hộ pháp hành sự đến lượt các người quản ư. Công lực của Tuyết Tam Nguyệt trong người yêu quất không ai không biết, làm hảo thành đả đi, còn lại đều là tiểu lâu la. Hai trợ thủ ở trước mặt Tuyết Tam Nguyệt không dám nói gì, chỉ nhìn kỹ Vân Hòa nói: "Hộ pháp, tuyệt đối hết cùng tay mở hất cửa lòng và nhấc người cá trốn đi." Âm thanh chưa dứt, pháp thuật ngăn cản đã tiêu biến. Kỷ Vân Hòa mở cửa lòng ra trảo bước vào trong. Nàng không thèm đóng cửa, vừa quay đầu liền đẩy cửa ra thêm một chút. Ngự yêu sư đứng từ xa xa trông thấy, vội vàng chạy trốn. Hai kẻ được lệnh ở lại, bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, không dám cử động, hai chân bắt đầu run rẩy. Người cá này đã dọa họ không ít rồi. Kỷ Vân Hòa cười khẽ một tiếng, không nhanh không chậm đem cửa lòng đóng lại. Trầm một tiếng cánh cửa khép lại, tách biệt khỏi thế giới ở bên ngoài lồng giam. Nàng đi đến bên người cá, cúi đầu nhìn y, không có lồng giam và ánh sáng ngăn cách ở cửa ly này đánh giá y. Nàng càng cảm thấy một thân thân thích của y khiến người khác chấn kinh. Với thân dạng như thế này, làm thế nào có thể trốn thoát đây? Kỷ Văn Hòa đứng trước mặt người cá có đuôi cá to lớn, lúc này, đuôi cá đẹp đến kinh động lòng người kia.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 Ngư cá này đã sử dụng toàn lực để phản kháng lại. Chỉ vì muốn trả thù Lâm Hạo Thanh, kẻ ác đã xúc phạm y. Trong lòng nàng gẻ thở dài, yêu quái cứng đầu này, trong ngực yếu cốc, vẫn là chỉ biết bao nhiêu khổ, càng cứng đầu ương ngạnh, ngày tháng càng khó sống. Người cũng như vậy. Kẻ Vân Hòa cúi đầu, nhìn đuôi cá bị thương cổ y, dây xích vẫn xuyên qua xương thịt ở đuôi y. Nàng trợn tay, lấy ra con dao nhỏ đeo bên người, hạ giọng. Nhanh chóng đem dây xích ở đuôi đuôi y cắt đứt, khiến cho dây xích vàng lên đâu một tiếng nặng nề rơi xuống mặt Đức. Đôi người cá đã bươn há không ít, nhưng may mắn là bây giờ đã không còn bị xích sắt kéo lên, cánh tay bị treo lên cổ y giảm được không ít trọng lực. Kỳ Văn Hòa lần nữa cúi đầu nhìn y. Đối với người cá mà nói, dao vừa rồi nàng cắt trên đuôi y, y hoàn toàn không cảm nhận được, chỉ là thân thể đột nhiên nhẹ đi không ít, khiến y chậm chậm về lại mấy phần thần trí. Đồng tử màu lăng khẽ động, cuối cùng nhìn xuống gương mặt của Kỷ Vân Hoa. Nàng biết y đang nhìn mình, nàng khẽ cất giọng, dùng khẩu hình hỏi y: "Hạ tức như vậy?" Đồng tử Nguyệt Ca khẽ động. chến đặng biết được chuyện nghe hiểu nàng nói gì. Hai người cũng không nói gì thêm. Kỷ Vân Hòa nghĩ, cho dù hiện tại y muốn nói chuyện, e rằng cũng không còn sức lực để nói nữa. Lâm Hạo Thanh lần này đúng là quá nóng lòng, có chút hồ đồ rồi. Nàng đưa mắt nhìn ra ngoài. Cái đồng cơ quan kia đem y thả xuống. Hai thuộc hạ của Lâm Hạo Thanh lập tức lắc đầu. Tuy Tà Nguyệt hừ lạnh một tiếng, lời nói nhảm, nhặt lấy một tảng đá ném đến cơ quan binh trên, cơ quan chuyển động, ngư cá bị xích sắt treo lên chầm chậm được thả xuống. Kỷ Văn Hòa nhìn y, đứa cá đang phủ trên mặt đất, nàng vung tay bắt lấy eo y. Ngay tại nơi mà da thịt cùng vậy cá tương giao, vẻ cá đột nhiên mềm lại, lóe ra ánh sáng diệu diệu, cảm thấy có chút lành lạnh. Nàng cảm thấy có chút vi diệu nhưng cũng không dám sợ nhiều, bởi vì trên người y không có chỗ nào lành lặn cả. Nàng đặt y nằm xuống đức, khẽ nhíu mày. Đem chút thuốc thuốc đán cho ta. Hai người trợ thủ nhìn nhau. "Hộ pháp, đây là muốn giết yêu quái này chữa thương ư?" "Không được sao?" Hai kẻ này nói nhảm lần thứ ba, khiến nàng có chút bực mình. Đem các người đánh một trận trị trị cho ngươi. Nàng nói những lời này rất lạnh đạm. Nghe xong, hai người sǒu hái trung đẩy. Kỷ văn hòa ở ngự yốc có nhiều năm nên đã có uy tín kiên cố của mình, không phải chỉ vì tính khí khó chịu lười biến lúc trời dư. Hai người nhìn nhau một chút, người này đẩy người kia. Cuối cùng, một người chạy đi lấy thuốc. Trong lúc đợi thuốc đến, nàng Tị Mỹ quan sát thân tích trên người người ca hắc, từ lông mày, mắt đến trước ngực, từ eo xuống đùi ca hắc.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 Người kia trung lĩ bảy do dự nửa ngày mới chậm chậm bước lên một bước. Tuyết Tâm Nguyệt thật sự không nhìn được nữa. Người có ngữ yêu cất sao lại sợ yêu quái đánh nổi nhỉ? Chủ tử các người dậy thế nào vậy? Có thấy mất mặt hay không? Nàng ta bước vài bước đến bên người nọ, giật lấy túi thuốc, trợ tay ném vào trong lòng giáp. Túi thuốc từ khe giữa những song sắt ném vào, bị Kỷ Vân Hoa nhanh chóng bắt được.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 Vốn dĩ cũng không quan tâm những kẻ bên ngoài kia đang nghĩ gì. Nàng chỉ cầm lấy bình thuốc đổ ra viên ngừng tích đăng đưa cho y nút xuống. Nhưng người cá lại cắn chặt trăng. Nàng tốn rất nhiều sức lực cũng không cậy ra. Thở dài, nàng đành để ngừng tích đăng qua một bên trước cầm lấy thuốc ngoại thương từng chút từng chút bôi lên những miệng vết thương trên người y. Ngón tay nàng chạm khẽ đến độ Như đang chạm vào miếng đậu phụ mềm dễ nát vậy. Nàng rất tỉ mỉ, thậm chí đến những vết thương ví vậy cá cũng không bỏ qua. Những vết thương đã xung máu, xấu xí khó coi, nhưng như dưới ngón tay nàng, chầm chậm khép lại. Người cá đã bị thương quá nhiều, có vết thương nhỏ mà sâu, cũng có vết thương nông nhưng rộng, vô cùng khó bồi thuốc, bằng bó càng khó hơn. Sự lý sống tất thảy nên lần lượt ngẩng đầu. Ánh sáng từ bên ngoài địa lao chiếu vào, đã biến thành ánh trăng trong trẻo. Tất Tam Nguyệt không biết đã đi từ lúc nào, mà hai thuộc hạ do Lâm Hạo Thành để lại, đang ngủ gật bên tảng đá. Lúc chuyên tâm làm một việc, thời gian trôi qua không chút tiếng động, nàng ngẩng đầu, vương vương các cột cứng ngắc. Cuối cùng vẫn chưa xử lý vết thương ở cổ tay bị xích sắt tạo ra của y. Vân Gia Thật Bị vết sắc ma sát khiến cho cổ tay y máu thịt nhè nhụa, hiện tại đã kết chút vảy, một bên là vảy, một bên là máu, càng nhìn càng cảm thấy đáng sợ. Kỷ Văn Hòa lần nữa giúp y rửa vết thương, bôi thuốc, trong lúc đang giúp y băng bó thì đột nhiên đôi mắt lạnh lạnh nhìn chằm chằm mặt nàng. "Ồ, oh, người tỉnh rồi." Nàng dè dòng nói chuyện với y xem như lời chào hỏi. Đôi mắt lam băng vẫn chăm chăm nhìn nàng. Nàng đem ngưng tích đàn đến trước mặt y. Nào, ăn vào sẽ trị tốt vết thân của ngươi. Người cá không há miệng. Tại biết ngươi đang nghĩ gì. Nàng tiếp tục băng bó cho y. Người khí hệt như lúc nói chuyện phím với những người trong người yêu cốc. Người đang nghĩ chẳng bằng chết đi cho xong. Nếu đổi lại là ta, ta đại khái cũng sẽ nghĩ như vậy. Nhưng mà nếu như ngươi có cố hương, vẫn còn chuyện chưa làm xong,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 Người trước tiên phải sống cho thật tốt đã, ít ra sống thật tốt cho lúc người vẫn chưa hoàn toàn tuyệt vọng. Kỷ Văn Hòa vội vã với tay y, vết thương đã được nàng băng bó toàn bộ, nàng đổ ngừng tức đang ra, du ngón trỏ cùng ngón cái cầm lấy đặt bên môi y. Môi y cũng lạnh như ánh mắt y vậy. Sau một khoảng ngấn trầm mặc, y từ từ há miệng, nàng đem đan dược bỏ vào miệng y. Nhìn thấy y nuốt viên thuốc,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 Này lảnh nhà dặn dò. Hôm nay xích sắt cùng cơ quan phóng sát tạm thời không dùng nữa, y bị trọng thương không chịu nổi nữa đâu, các ngươi khóa cửa lại được rồi. Nói xong, nàng cất bước trời đi, để lại hai người trong địa lao. Một kẻ là mầm tự hỏi, "Hộ pháp, có phải đối xử với việc yêu quái này quá ôn nhu rồi không? Người đến đây chưa lâu, có chuyện vẫn chưa hiểu, hộ pháp có được ngày hôm nay" Thủ đoạn có thể thua kém thiếu cốc chủ của chúng ta ư? Chỉ là dùng kế ôm nhu mà thôi." Hai người nói xong, ngoảnh mặt nhìn người cả bên trong. Y hô hấp rất khẽ, hình như nghe không hiểu, cũng như không nghe thấy. Kỷ Văn Hòa rời khỏi địa lao, vừa đi vừa hít vào. Địa lao quá ẩm ướt, khiến cho người khác rất khó thở, không thể tự do bằng bên ngoài được. Gió nhẹ nhẹ thổi, khiến hương hoa bay đến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 Đột nhiên, xuất hiện một cây tử đàn to lớn, bên dưới tán hoa tử đàn nở rộ, có hai người đang đứng yên ở đó. Kỷ Văn Hòa nói: "Ta đoán được là ngươi, là Tuyết Tâm Nguyệt và nô lệ của nàng ấy." Đó là một mèo yêu to, có mái tóc màu vàng cùng đôi đồng tử kỳ lạ. Tuyết Tâm Nguyệt nói với bên ngoài: "Đây là mèo yêu nàng nhặt về, lệch trợ tụ đắc lực." chép nàng thu phục yêu quái, hoàn toàn thần phục nàng, nàng là nô lệ của nàng. Nàng còn đặt tên cho mèo yêu gọi là Ly Thục. Chỉ là kỹ văn hóa biết, Tiết Thanh Nguyệt và Ly Thục không chỉ có quan hệ như vậy. Nàng có nhớ, ngày đầu tiên quen biết Tiết Thanh Nguyệt, đó là một đêm nàng 15, 16 tuổi. Lúc ấy là khoảng thời gian sau khi mới quen hệ giữa nàng và Lâm Hạo Thành. lịch không bao lâu. Nàng sinh ra ý muốn chạy trốn khỏi ngự yết cốc, nhưng nàng thấy đần lực bà không nơi nương tựa, cũng như hôm nay đi vào trong biển hoa. Sau đó, trong lúc lưu đãng ngắm nhìn mu hoa đua nở dưới ánh trăng sáng, nàng vô tình nhìn thấy dưới tàng cây tử đằng, mái tóc dài tung bay, khuôn mặt một nữ tử dần hiện rõ, như biển hoa tử đằng đang rơi đầy trời. Nữ tử Khẽ hồn lên môi một nam tử Đang nằm ngủ dưới tàn cây Đôi mắt sắc bén của Tiết Ta Nguyệt Trong khoảnh khắc ấy Trở nên ôn nhu như nước Thiếu nữ hoài xuân Lần đầu tiên Kỷ Vân Hòa nhìn thấy Trên mặt nữ tử Ghi rõ bốn chữ này Nhưng không thể nói cho người khác biết Người mà thiếu nữ này Đang hồn là Ly Thục Nàng ta đang hồn một yêu quái Là nô lệ của nàng Năm mươi năm trước Sau khi triều đình quét sạch ngự yêu tộc, danh giới giữa người và yêu được phân định rõ ràng, không ai có thể bước qua giới hạn này, nhất là đối với ngự yêu sư có năng lực. Hoàng tộc luôn có cái nhìn tràn đầy kiêng kỵ với những tộc khác mình. Bọn họ dùng toàn lực kéo rộng khoảng cách giữa ngự yêu tộc và yêu quái để cho hai bên tự khống chế lẫn nhau. Cho nên, Phạm La cùng yêu quái nảy sinh tình cảm chỉ cần bị phát hiện Thật đi không tha. Kỳ Vân Hòa gặp chuyện liên quan đến biến mặt sinh tử như vậy, nàng lựa chọn lặng lẽ rút rời đi. Nhưng sau một đêm trăn trọc, trở mình suy nghĩ, Kỳ Vân Hòa cảm thấy mình phải phá vỡ tình cảnh tứ cố vô thân cũ của mình. Tuyết Càn Nguyệt rất lợi hại, võ lực của nàng ta là thứ Kỳ Vân Hòa bây giờ thiếu nhất. Nàng cần có người bảo vệ, sau đó mới có thể phát triển thế lực của mình. Vì vậy ngày thứ 2 Kỷ Văn Hòa chủ động tiến gặp Tuyết Tam Nguyệt, nàng nói với nàng ta: "Ngày hôm qua trong biển hoa, dưới hý tạng cây tử đằng, ta nhìn thấy vài thứ." Tuyết Tam Nguyệt, mặc dù khi ấy vẫn còn là một thiếu nữ, nhưng sức mạnh đã đủ để sánh với người yêu sư lợi hại nhất trong hoàng triều này. Quyết điểm duy nhất của nàng chỉ là biết giết, không biết thuần. Khi nàng ta nghe Kỷ Văn Hòa nói ra những lời này, đôi mắt chợt lạnh. trong tay ngưng tụ sát khí. Ngươi tức tin đừng vội." Kỷ Văn Hoạt cười cười. "Ta thấy ngươi là một kẻ giang hồ hiệp khí, là người tuân thủ đạo nghĩa giang hồ, thật khéo là ta cũng như vậy." Tuyết Thanh Nguyệt cười lạnh. "Trong ngươi yêu cốt này có đạo nghĩa gì?" Có thể nói ra được những lời này, ta càng thuận tất ngươi hơn rồi đó. Hẳn như lời ngươi nói, trong ngươi yêu cốt này không có đạo nghĩa gì cả. Nhưng mà ta có Nàng tiến lại gần Tuyết Tam Nguyệt thêm một bước, ánh mắt trong trẻo của nàng khiến cho Tuyết Tam Nguyệt khẽ nhíu mắt lại. "Ta là một người rất công bằng, ta hiện tại biết được bí mật của ngươi, vậy ta cũng sẽ nói cho ngươi biết một bí mật của ta, dùng đó mà trao đổi được không?" Nhị nữ cục cốc chủ, "Ngươi có bí mật gì, xứng để ngươi đổi lấy sinh mạng này ư?" Lâm Thanh Lan, "Không phải là thứ tốt đẹp gì, đã dùng thuốc để khống chế ta." lời dùng ta để kích thích đứa con trai nhu nhược của lão, còn sai ta giúp lão là một số chuyện không thể để người khác biết được." Kỷ Vân Hòa nói xong lời này, đôi mắt lạnh băng. Ký ức này sâu đậm, đến nay nàng vẫn nhớ rõ. "Là chuyện gì?" Trích Ta ngụy hỏi. "Thuần yêu, ngoài mặt là tàn cho hoàng thất, nhưng thực tế là lợi dụng ngự yêu thuật khiến cho những yêu quái chỉ trung thành với ngự yêu cốt, theo những bí mật trong hoàng gia truyền về." Tích Tam Nguyệt vô cùng ngạc nhiên. Kỷ Văn Hòa cười cười. Bí mật này, đủ để ta đổi lấy một mạng chứ. Bí mật này, đâu chỉ đủ đổi lấy một mạng. Bí mật này nếu để Hoàng thất biết, cả người yêu quốc trên dưới, bao gồm cả quốc chủ đều không thể giữ được mạng sống. Quốc chủ người yêu quốc Lâm Thương Lan, không ngờ sau lưng lão lại làm ra chuyện này, mà thật sự có người yếu sức có thể hoàn thành yêu cầu này của lão. Tuyết Ta Nguyệt trầm mặc rất lâu, đánh giá kỹ Vân Hoa, dường như đang xem xét tính chân thực trong lời nói của nàng. Cuối cùng nàng ta hỏi nàng, "Ngươi muốn cái gì?" Nàng cười tủm tỉm, ngón tay nghịch lấy sợi tóc dài của Tuyết Ta Nguyệt, "Ta muốn có một người bạn, vĩnh viễn không phản bội ta." Thiết Lập từ những bí mật không muốn bị người khác biết, tình hữu nghị kiểu này mới có thể thật kiên cố bền chắc. Ta vẫn còn muốn một điều Chính là một người bạn, cùng ta trốn khỏi ngực yêu cốc." Tuyết Thanh Nguyệt ngẩn ra. Kỷ Vân Hoạt không ngốc, ngay khi nàng nhìn thấy khoảnh khắc Tuyết Thanh Nguyệt hồn ly thục, nàng liền thấu hiểu được điều mong muốn nhất trong lòng nàng ta là gì. Nàng và Tuyết Thanh Nguyệt giống nhau, đều muốn rời khỏi ngực yêu cốc, muốn được tự do, muốn bản thân có thể trải qua cuộc sống mà chính mình mong muốn. Cho nên câu nói này, công chỉ khiến nàng giữ được tính mạng. con giúp nàng đổi về một người bạn. Cùng bắt đầu từ thời điểm đó, nàng vì chính mình mà bày bố, kéo bạc kết phái, lấy lợi ích, lấy tình nghĩa ở trong người yếu cóc này tự thiết lập thế lực của mình. Mày thay là mặc dù lúc bắt đầu tuy là đầy rẫy lợi ích toán tính, lấy bí mật đổi tình bạn, nhưng cuối cùng lại thật sự trở thành bạn bè của nhau. Có thể bởi vì trên thế giới này Thật sự có những người như vậy, tính xấu bẩm sinh thường đi đôi cùng nhau, cũng có thể bởi vì các nàng giống nhau, trong xương cốt đều có một sợi cần phản nghịch, cho dù gió thổi mưa xối cũng không thể đứt đoạn. Hội ức khơi dậy một đoạn chuyện dài, khiến cho ký văn hoa có phần cảm khái. Ngươi lại đến đây giải khuây, buồn phiền chuyện gì sao? Âm thanh của Tuyết Dao Nguyệt kéo nàng trở về. chữa thương xong cho người cá kia rồi ư? Kỷ Văn Hòa vẫy vẫy tay, xem như là chào hỏi nàng cùng với Ly Thù. Thương tích kia sao có thể nói chữa trị liền trị khỏi liền được chứ? Nói rồi nàng quét mắt qua Ly Thù một cái. Người phải tự chú ý một chút, bây giờ không giống như trước đây nữa. Tuyết Tâm Nguyệt cực đâu? Ly Thù đứng bên cạnh nàng ấy, cúi đầu nhìn nàng một cái, một bình mắt đỏ, một bình mắt lam.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 ta đi trước đi. Nàng quay trở lại đường cũ, ngẩng đầu ngấn chăn. Chỉ hy vọng nhanh thêm chút nữa, mau mau có thể rời khỏi ngực yêu cốc, nhanh thêm chút nữa, kết thúc những toan tính cùng mưu kế trong lòng, nhanh thêm chút nữa để nàng có thể quan tâm một vài người, trải nghiệm cuộc sống được tự do. Chương 9: Cảm đồng thân thuộc. Hôm sau, trời còn chưa sáng,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 bắt đầu phối hợp với ngự yêu sư, thực hiện những hành vi cử chỉ mà họ muốn. Mà chỉ cần phối hợp một lần, ngự yêu sư liền sẽ thuần cho yêu quái. Thời gian về sau, bọn yêu quái sẽ tập quen tính phục tùng ngự yêu sư, phối hợp tất cả mệnh lệnh mà họ đưa ra. Đương nhiên, cũng không phải không có yêu quái bất khuất, có yêu quái đến chết cũng không bằng lòng phối hợp với ngự yêu sư. Nhưng trước giờ Chứ từng thấy qua kiểu yêu quái nào giống như người cá này, lãnh đạm. Mỗi đợt sát công kích đều không nhìn thấy bất kỳ phản ứng nào của y. Y giống như có thể khống chế phản ứng sinh lý của chính mình vậy. Của y đầu, nhắm mắt, không nói lời nào. Khiến cho người đang quan sát y, đến cả nhiệt điểm của y là gì, đều không biết. Không biết, khi đợt sát đánh lên người y, thì chỗ nào sẽ càng đau. cho nên không có biện pháp nặng hơn để tổn hại đến y. Lâm Hạo Thanh nhìn trên người y hơn cả nửa ngày, hình như không qua cho đến gần trưa, Kỷ Vân Hoa mới lững thững đến. Sau phen kiếp sợ ngày hôm qua, người đến xem kịch hôm nay ít đi rất nhiều. Nàng khất xì một cái tiếng vào địa lao. Bạn trợ thủ của Lâm Hạo Thanh chú ý đến nàng, "Chào nàng." "Hồ pháp." Nàng gật gật đầu.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 nghe khả này để ngươi thuần phục trước. Nàng lại ngẩn người, giới luật đứt. Lòng nàng như đánh trống, là ngươi yêu sư nào phạm tội, cần thiếu cốc chủ xử lý. Lâm Hạo Thanh nhiôn tốc gật đầu. Sáng nay, cốc chủ ở Lệ Phong đường nhận được một bức thư cáo mật, nói rằng ngươi yêu sư Tuyết Tam Nguyệt cùng nô lệ Ly Thù của Giang Tình, cốc chủ lệnh ta hôm nay đi điều tra Tuyết Tam Nguyệt Lời nói này của hắn, ngữ khí bình đạm nhưng lọt vào tai nàng, lại khiến nàng toàn thân lạnh băng. Nàng ngẩng đầu lẳng lặng nhìn hắn, nỗ lực khiến bản thân không một lộ bất kỳ biểu hữu tình nào, giống như Tuyết Tam Nguyệt mà hắn nói, cùng nàng một chút quan hệ cũng không có. Nhưng làm sao có thể không có quan hệ đi? Trong người yêu cốc này, ai không biết Tuyết Tam Nguyệt là cánh tay đắc lực của nàng, cũng bởi vì có sự tồn tại của nàng ta. Mà nàng mới có thể nhanh như vậy, từ thân phận con cái nuôi của Cốc chủ trở thành người yêu sư mạnh nhất trong cốc. Lâm Hạo Thanh chính là nói cho nàng nghe, đằng sau cái mặt ôn hòa, khách sáo kia đang ẩn chứa nụ cười trào phúng, nội tâm cũng tràn đầy thống khoái và háo tạo. Nhưng nàng không có cách nào mắng hắn, bởi vì nàng cũng cần phải giá tạo. Nàng bày ra vẻ ngạc nhiên. Ô Tây Tang Nguyệt làm sao có thể làm ra chuyện hồ đồ như vậy? Thiếu cốc chủ nhất định phải thẩm tra tra rõ ra. Đó là đương nhiên, người cá này cứng miệng, chiều nay làm phiền hộ pháp rồi." Lâm Hạo Thành nói xong, xoay người rời đi. Nàng đích thân tiễn hắn đi, nhìn một đống trợ thủ theo sau hắn, không giống hôm qua, hôm nay hắn còn để lại ai. Hắn đoán ra hôm nay nàng không định mở miệng nói chuyện cùng người cá.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 Không ai dám không kiêm tốn với nàng ta, thậm chí đến Cốc chủ cũng mắt nhắm mắt mở, buồn lẫng nga. Nàng. nàng giống như hồn của người yêu sứ 50 năm trước vậy, tự do, phóng khoáng, tùy hứng mà lại vô cùng cường đại, bất khả chiến bại. Đó chính là đặc trưng trên người nàng. Mà cũng bởi vì sự không kiêm tốn của nàng ta nên mới khiến nàng phạm vào cấm kỵ của thiên hạ, yêu, một yêu quái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 phải chịu hình phạt thảm bất chỉ. Ngực yêu sư trong ngực yêu quái, thủ đoạn hành hình có rất nhiều, bọn họ không chỉ dùng những thủ đoạn này để đối phó trên ngực yêu quái mà còn dùng để đối phó cả trên người ngực yêu sư. Nàng nghĩ đến xuất thần, khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt xanh lam đoan chính nhìn mình, nàng cư nhiên có chút ngẩn người. Bốn mắt tương giao, hai người không nói gì rất lâu, yêu quái này vẫn như cũ không nói chuyện. nàng cừ khổ một tiếng. Vết thương trên người ngươi hôm qua vừa bôi thuốc, hôm nay đã rách ra chảy máu rồi. Ta nghĩ, nếu lần sau ngươi lại bị vậy nữa, e rằng ngươi sẽ chết trong địa lao mất. Người cá nhìn nàng, hình như nghe hiểu lời nàng nói, nhưng ánh mắt không bộc lộ chút sợ hãi nào. Nàng trầm mặc một lúc. Nếu như có cơ hội, ta thật muốn thả ngươi đi. Đây không phải là lời trái với lương tâm. Nàng lật thật lòng thưởng thức sự bền bỉ của người cá cứng đầu cố chấp này, cũng vì tình cảnh cố y mà đồng cảm, cũng như đồng cảm với một kẻ khác hệt như bản thân trên thế gian này. Trong địa lao, có một người một yêu cách nhau một lồng giam, lặng lặng nhìn nhau, trầm mặc không nói lời nào, mà họ lại vô cùng hòa hợp, không chút ngại ngùng. Không lâu sau, cô hiểu tình đến tim. "Hộ pháp, ai" "Hồ phu của ta ơi." Hắn đến rất vội, khiến cho người cá trong ngục nhìn về hướng hắn. Khi bắt gặp ánh mắt của người cá, cô hiểu tình không nhìn được mà cảm thấy rét lạnh trong lòng buồn ngạt nhi, vừa sợ. Chị nói, "Người cá bây giờ bị đánh thành bồ vạn này mà sao sắc khí trong mắt vẫn thập phần dọa người như thế?" Hắn bước đến bên người kỹ văn hoa, thấp giọng nói bên tai nàng, "Tuyết cô nương bị bắt rồi." Ta biết." Nàng bình tĩnh đáp. "Cô hiểu tình ngẩn người. Cô đã sớm biết mà vẫn còn đứng ở đây làm gì? Không muốn nghi bịn pháp cố người hả?" Kỷ Vân Hòa mím môi. Cốc chủ hạ lệnh để Lâm Hạo Thanh đi thẩm vấn, "Ngươi muốn ta nghi bịn pháp gì?" Cô hiểu tình ngây người, một lúc mới phản ứng. "Cô nói, lần này là ý của Cốc chủ, lần này thẩm vấn tức cô nữ, không phải chứng minh cốc chủ đối với cô là hóa giả kia, trở rằng là chống đối nàng mà. Chỉ là mọi người đều không biết thôi." Kỳ Vân Hòa khoát khoát tay. "Đi tra thử xem ai là người đưa mật thư cho cốc chủ. Còn có Ly Thô và Tất Tam Nguyệt hình có bị tách ra dâm dữ hứa không?" "Không có, giới luật Đường vẫn đang thẩm vấn, đều vẫn chưa bị bắt." Nàng nhíu mày. "Thẩm vấn lâu như vậy sao?" Đúng, thì cốc chủ lệnh cho Tích Tha Nguyệt cắt tất các đứa quan hệ với nô lệ, kỷ luật mèo yêu kia, nhưng Tích cô nương không chịu, tình hình bên ấy vẫn rất căng thẳng đó. Giữa yêu quái và người yêu sư, có quan hệ tôi tớ kỳ thực giống như một loại lời nguyền, là lời nguyền đối với yêu quái thần phục, trở thành nô lệ của người yêu sư. Yêu quái không chỉ đưa một phần yêu lực mà vĩnh viễn cũng phải chịu sự khống chế của chủ nhân. Trừ phi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 giống như Tuyết Tam Nguyệt, chính là yêu quái yêu ngự yêu sư. Mà đồng thời hy ước được liên kết, yêu quái cũng nhận được sự bảo vệ của ngự yêu sư, sẽ không bị ngự yêu sư khác đuổi giết. Đây là quy củ từ trước đến giờ của các ngự yêu sư. Lâm Hạo Thanh, nếu như muốn xử lý ly thuộc, đương nhiên là phải tuân thủ theo quy củ đó. Chỉ là ở ngự yêu cốc, ai cũng xem yêu quái như là xúc sinh vậy.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 khi đã gặp qua hàng ngàn yêu quái nói với nàng biết chuyện này. Mèo yêu Ly Thục từ đầu đến đuôi đều không độ ra thực lực thật của mình. Hắn lạnh lẳng lặng nhìn Tuyết Thanh Nguyệt bị bắt đến giới Lục Đường ư. Trong lòng nàng đang đánh trống, bất chợt nghĩ đến nhiều năm trước, sau khi nàng cùng Tuyết Thanh Nguyệt quen thân, luôn hiếu kỳ với đại yêu quái cường đại kia. Nàng từng đợi lúc Ly Thục tách trời Tuyết Thanh Nguyệt hỏi nàng ta Ngươi không phải nói, ngươi không biết thuần yêu sao? Lẽ từ đâu nhạt về yêu quái này, vừa nhìn nhìn thấy hắn năng lực đất cường đại, nàng thập phần hiếu kỳ. Làm sao lại khiến hắn thuần phục vậy? Mặc dù Tuyết Tam Nguyệt rất giỏi, nhưng mà trước giờ chưa từng hiểu rõ tâm tư kẻ khác, cho nên nàng ta không có cách nào có thể trở thành người yêu sư như Kỷ Vân Họa được. Nàng chỉ có thể dựa vào sức mạnh của mình để thu phục. Năm đó, Tuyết Tam Nguyệt đối với câu hỏi này của nàng chỉ đành gãi gãi đầu. Không biết nữa, chỉ là lúc gặp hắn ta đã mắc yêu quái khác, hình như là bất cẩn trèo vào địa bàn của hắn, lúc ấy ta bị thương, đúng phải hắn cứ nghi bạn thần chết chắc rồi. Không nghĩ đến hắn còn cứu ta. Có được đáp án, kỳ văn hóa kỳ thực có chút khó hiểu. Hắn cứu ngươi ư? Tuy rằng đang không tiếp xúc nhiều với Ly Thục, nhưng nàng luôn có trực giác, mèo yêu này kỳ thực không thích ngữ yêu sư, thậm chí có thể nói, hắn không thích con người. Vì sao lại cố ngữ? Ta cũng không biết, sau này cũng có hỏi qua. Hắn chỉ nói một câu là khát tự cố nhân quy. Trích Tầm Nguyệt đáp có mấy phần không nhẹ lòng. Đại khả hĩ ta giống như người quen trước đây của hắn đi. Ồ, chỉ vì như vậy mà hắn càng tâm tình nguyện theo người về người yêu cấp, làm nô lệ của ngươi Hắn tự có địa bàn của mình, xem ra cũng không phải là tiểu yêu đâu Kỹ chất cũng thuộc dạng cao quý lẫm liệt, thân phận trước đây chắc chắn không đơn giản Ừ, vấn đề của ngươi ta cũng từng hỏi qua Tuyết Tà Nguyệt cướp lời nè Cho đến hiện tại, Kỹ Vân Hòa vẫn nhớ vào ngày nắng ấm gió nhẹ Gương mặt lạnh của Tuyết Tà Nguyệt khi nói những lời này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 tức đến cam tâm tình nguyện từ bỏ tất thảy, trở thành nô lệ của nàng nhị. Cũng là vì khắc tự cố nhân quy ước. Nếu như vị Tích Thanh Nguyệt giống cố nhân của hắn, hắn cố nặc, yêu nặc, cam tâm tình nguyện trở thành nô lệ nặc. Vậy thì kẻ mà Ly Thù này yêu e rằng chỉ là cố nhân kia thôi. Mà những lời này nàng không có cách nào nói với Tích Thanh Nguyệt cho đến hôm nay.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 Tuyệt ta nguyệt điên trời. Địa Lao chợt truyền tới một tiếng hô to. Truyền lệnh của Cốc chủ Hồ Phác lập tức đến giới Lục Đường. Tiếng hô cái lúc càng lớn, truyền thẳng xuống Địa Lao. Một bóng người xuất hiện, thở hổn hển chạy đến trước mặt Kỷ Văn Hoa, quỳ một chân xuống, ôn quyền truyền lệnh. Lệnh của Cốc chủ Hồ Phác lập tức đến giới Lục Đường. Kỷ Văn Hoa híp mắt, hướng cửa Địa Lao bước đi. nhưng đi theo người báo tình được nữa đường, nàng quay đầu nhìn người cả cá một cái, chỉ thấy y lẻ loi bị treo bên trong. Biểu tình như cũ, giống như vĩnh viễn đóng băng, không có chút nào gần sống, chỉ có ánh mắt lặng lặng dõi theo nàng. Kỷ Vân Hoa đem xiềng xích tháo ra, để cho y nằm trên đất một lát. Nàng để lại cho cô hiểu tình những lời này, liền vội vã chạy đi. Người cá trong ngục giam nhìn bóng lưng nàng trời đi, không để ý cô hữu Tình xoắn xít bên cạnh, y nhắm mắt lại, không quan tâm những thứ xung quanh, cũng không quan tâm tình cảnh của mình, tự như người tu hành giả đắc nhập tình, yên lặng không nói.